các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. mặt với thâm thế thừa lại thêm cô nói chuyện giàn nhân nhân cả đêm không ngủ được cô rời khỏi phòng chuẩn bị ra ngoài tập lời thoại ai ngờ với bước vào trong thao máy lính trông thấy chính bích điến đã muộn lắm rồi sao cô ta vẫn chưa ngủ mắt chính bích điền đỏ hoe giống như đã khóc vậy giàn nhân nhân và cô ta không thân lắm cũng không biết để nói gì hết cả hai chào hỏi nhau xong thì đứng như tượng gỗ không ai nói với ai câu nào Thực ra mấy ngày hôm nay sống gần nhau Cô cảm thấy kiểu của cô nàng Chính Mích Điền này Khá là khó gần Nhưng tính cách xem ra cũng tạm được Ít nhất cô ta cũng không có làm khó cô nữa Mà cũng không thấy cô ta làm khó người khác Yêu cầu đối với công việc cũng khá cao Thấy Chính Mích Điền ra ngoài Mà không chứ chắn gì Già nhân nhân nhất thời không nhịn được Bèn gọi cô ta lại Chị Trinh bây giờ đã rất muộn rồi Chỉ ra ngoài một mình không an toàn đâu Chính Mích Điền lườm cô Liên quan gì đến cô già nhân nhân cảm thấy Bản thân đúng là lo chuyện bao đồng Bèn không lên tiếng nữa Cô ta thích đi đâu thì kệ Cô không trả lời Chính biết điều lại nói Nếu như cô đã lo tôi không an toàn Thì đi cùng với tôi đi Cái giọng điệu Cô đã thành tâm như thế Thì tôi đành biến cưỡng đồng ý vậy Này là thế quái nào già nhân nhân ngáp một cái Chị Trình Tôi đang hơi buồn ngủ Tất nhiên là cô không muốn đi rồi Ai mà biết được chính bị điền muốn đi đâu Buồn ngủ gì chứ Không phải cô muốn tập lời thoại sao nói lại nơi được tập với cô là được chứ gì Tôi không muốn Chính Mỹ điền khẽ áng giọng. Dắn nhân nhân thầm nghĩ Cô ta nói sẽ cùng cô tập lời thoại Sức cám dỗ này quả thực quá lớn Thế là cô cũng dùng giọng điệu miễn cứng Lúc nãy cô chính Mỹ điền để đáp lại cô ta Vậy được thôi Trình Mỹ điền lại lùng hờ một tiếng Cái hay thì không học Cái dấu thì học nhanh thế Chàng hiểu nổi cô nàng này có tiềm lực hay không nữa ra khỏi khách sạn rồi, già nhân nhân mới phát hiện Trình Bích Điền là người có sở thích chạy đêm. Cô bỗng nhiên thấy thật xấu hổ. Trình Bích Điền bây giờ đã là sao hạng A rồi, nhưng vì muốn giữ gìn vóc dáng mà liều mạng đến như vậy. Còn cô thì vì tham ăn. Lúc tối muộn hôm nay, nhân lúc Trần Bội không có ở đó, đã đi mua một sớ khoai tây răng sói. Cô bây giờ nên tự sát trước mặt Trình Bích Điền mới đúng. Chị Trình, chị không sợ gặp phải kẻ xấu sao? Chạy được mấy cây số, già nhân nhân thở hên hỏi sau bao nhiêu chuyện như thế, cô không dám chạy một mình buổi tối nữa. Trình Bích Điền lại dùng ánh mắt bất cần lúc trước để nhìn cô. Gia đình tôi trước đây có mở võ quán. Hóa ra Trình tiểu thư là người trong giới võ lâm. Gia Nhân Nhân đã quen với ánh mắt và giọng điệu đó của cô ta. Ngày gần khách sạn có một cái công viên. giờ này ngoại trừ những đôi tình nhân đến đó, còn lại không có ai khác. Gia Nhân Nhân và Trình Bích Điền ngồi trên thảm cỏ, không nói với nhau câu nào. Vẫn là chính bích điền phá vỡ, bầu không khí im lặng. Cô đừng tưởng ra ngoài chạy cùng tôi một đêm là đã thân thiết được với tôi. Tôi đâu có nghĩ như vậy. Sau này cô cũng đừng gọi tôi là chị chỉ nữa. Nếu còn gọi như vậy, tôi sẽ xé rách mồm cô ra. giản như nhân đáp. Được. Cô ngừng lại một chút rồi lại hỏi. Vậy tôi phải gọi chị là gì? Không thể nào gọi là này được. Gọi bích điền thì cô lại nói mình thân thiết quá đi. trình bích điền nghĩ một lát, liền đáp. Dù sao cũng đừng gọi là chị Cô ta cũng chỉ lớn hơn giả nhân nhân Có 5 tuổi thôi Gọi trực tiếp tên chị Người khác sẽ nghĩ là tôi không lễ phép Vậy bị điền thì sao Trình bị điền liếc xéo Tôi với cô có thân thiết gì đâu Vậy con điền điền giản nhân nhân hỏi dò bốn nôn chết thì được Đúng mà làm khó người khác quá mà Nhưng thấy tâm trạng của trình bị điền đã khá hơn Giả nhân nhân Cảm thấy cuộc đấu khẩu này cũng coi như đáng lắm Sau đó Trình Mích Điền tập với Giản Nhân Nhân một cảnh quay Tiện thể chỉ báo cho cô Giúp cô học hỏi được không ít Trước khi vào thẳng máy Giản Nhân Nhân nói với Trình Mít Điền Tôi có thể chạy bộ đêm mỗi ngày cùng chị được không? Không được Trình Mích Điền không hề năng gì Mà luôn nút đóng cửa thằng máy Thời ra Giản Nhân Nhân chẳng to mất chút nào Về chuyện đã xảy ra với Trình Mít Điền Cô không nghĩ đến chuyện dưới đoán Cũng không nghĩ đến chuyện ngành ngóng. Trong giới giải trí này Cho dù là người đứng trên đỉnh kiềm tựa tháp cũng sẽ có những chuyện mà không muốn để cho người khác biết. Cô cũng không có ứng thú với bí mật của người khác, cũng không có ham muốn đi thăm dò người khác. Từ sau khi thầm thầy thừa buông lời nói muốn kết hôn, mặt thẩm liền bận rộn cả ngày, thật ra trong lòng bà còn nôn nóng hơn cả chồng, hay vợ chồng họ, một người tạo ra áp lực là đủ rồi. Cho nên từ chết tới giờ, đều là bà đứng ra giảng hòa, chồng bà thì đóng vai, phản diện. Không nói quá chút nào, ở cái tuổi của bà rồi, có nằm mơ thôi cũng muốn được mấy cháu lắm rồi. Bà thẩm đối chiếu lại một lượt tuổi tác, Của các Thiên Kim chưa chồng trong giới. Tuy nói là không quan trọng tuổi tác, nhưng cũng không thể nhỏ hơn tây thừa quá nhiều được. Những cô gái mới 20 tuổi đầu thì tâm tính còn chưa ổn định. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net